Trường 21 Bấm tôi lén lút đổ xuống, kèm theo luồng gió lạnh, cùng tấm mạng ánh tím len lõi giữa những khoảng không trên phố. Tôi nhanh chân bước và 20 phút sau, cổng trường đại học đã xuất hiện như con tàu màu son thả neo trong đêm. Trong phòng thường trực, ông gác cổng của khoa văn ừ. đang nghiền ngẫm từng con chữ trên trang thể thao của ấn bản buổi chiều của tờ báo uy tín nhất nước. Dường như không còn sinh viên nào ở trường Tiếng vọng bước chân theo tôi dọc hành lang Và các gian phòng đi vào khoảng sân trong Nơi ánh sáng hai ngọn đèn vàng Dường như không ngăn nổi bóng đêm Bỗng tôi chợt nghĩ Có lẽ Bi đã chơi khăm tôi Rằng nàng dàng xếp gặp tôi ở đây vào giờ chót Để trả đũa tính tự phụ của tôi Những chiếc lá trên cây cam trong sân Như những giọt nước mắt bạc và tiến vào phun nước vắng lại qua những mái phòng. Tôi thận trọng nhìn quanh khoảng sân, dụ trù trước sự thất vọng hay có thể là cảm giác nhẹ nhõm hiền nhát. Nàng đây rồi, đang ngồi trên chiếc ghế dài. Hình dáng nàng nổi lên trên nền đại phun nước, đôi mắt ngước trông lên khung vòm trước khoảng sân. Tôi dừng ngay ở lối vào để ngắm nàng, Và trong tháng chốc tôi nhớ đến Duria Monfort đang mờ màng trên chiếc ghế dài trong khoảng trường. Tôi nhận thấy nàng không mang theo cặp sách, và tôi ngờ ngỡ nàng không có lớp chiều nay. Có lẽ nàng đến đây chỉ đã gặp tôi. Tôi nuốt ực lấy càng đảm và bước vào khoảng sân. Tiếng bước chân tôi khiến tôi bị lộ và bi ngước lên với nụ cười bỡ ngỡ. Như thế sự hiện diện của tôi chỉ là tình cờ. Em đã nghĩ anh không đến bị nói Anh đã nghĩ em cũng vậy Tôi đáp Nàng vẫn ngồi ngay ngắn Hai gối khép chặt Tay đặt trong lòng Tôi tự hỏi làm sao mình có thể xa cách với nàng Mà đồng thời lại đang ngắm nhìn đường nét Trên đôi môi nàng như vậy Em đến vì em muốn chứng minh cho anh thấy rằng Những điều anh nói hôm nọ là không đúng Chaniana Em sẽ kết hôn với Pablo Và em không quan tâm điều anh sẽ cho em thấy tối nay là gì. Em sẽ đi Enferro, ngay khi anh ấy hết nghĩa vụ quân sự. Tôi nhìn nàng như thế, đất đang sụp xuống dưới chân mình. Tôi nhận ra hai ngày qua mình đã đi lơ lẫn trên mây, và vợ thế giới của tôi dường như sụp đổ. Thế mà anh cứ nghĩ em đến chỉ vì em muốn gặp anh. Tôi cố nở một nụ cười yếu ớt. Nàng ẩn má thèn thùng. Anh đùa đấy thôi Tôi nói dối Anh đến đây chỉ vì lời hứa cho em thấy một khuôn mặt khác của thành phố này mà em chưa biết Ít nhất nó sẽ cho em một lý do để nhớ anh Hoặc nhớ về Barcelona dù em có đi đâu Nàng cười đợm buồn tránh ánh mắt tôi Suýt nữa thì em đã đi xem phim để khỏi gặp anh hôm nay Nàng nói Tại sao? Bi nhìn tôi mà không nói gì Nàng nhúng vai và ngước mắt như đang cố chọc lấy những lời vừa thoát ra. Bởi vì em sợ, có lẽ anh đã đúng. Cuối cùng nàng nói. Tôi thở dài, bóng đêm vào lấy chúng tôi, sự yên lặng yếu ớt mà những kẻ xa lạ xích lại gần nhau. Và tôi cảm thấy đủ can đảm để dám nói bất cứ điều gì nghĩ được trong đầu, thậm chí dù đây có thể là lần cuối cùng. Em có yêu anh ta không? Một nụ cười hiện ra rồi biến mất. Đấy đâu phải vì của anh. Đúng vậy, tôi nói, là chuyện riêng của em. Nàng nhìn tôi lạnh đùng. Chuyện đó thì liên hệ gì đến anh? Đấy không phải vì của em. Nàng không cười, đôi môi rung rảy. Những người quen biết em đều biết em rất quý mến Pablo, gia đình em và... Nhưng anh hầu như là một người lạ. Tôi ngắt lời, và anh muốn nghe em nói. Nghe gì? Rằng em thật sự yêu anh ta, rằng không phải em muốn kết hôn với anh ta để chạy trốn khỏi gia đình, để tạo khoảng cách giữa em với Barcelona và với gia đình em, để đến một nơi nào đó không còn ai làm em tổn thương, rằng em ra đi chứ không phải chạy trốn. Mắt nàng ánh lên những giọt lệ giận dữ. Anh không có quyền nói như vậy với em, Daniel. Anh có hiểu gì về em đâu? Hãy nói rằng anh nhầm, rồi anh sẽ đi. Em có yêu anh ta không? Chúng tôi lặng nhìn nhau hồi lâu. Em không biết. Cuối cùng nàng nói. Em không biết. Ai đó từng bảo rằng, ngay khi ta dừng lại để nghĩ xem liệu ta có yêu một người nào đó hay không, thì tức là ta đã vĩnh viễn thôi không còn yêu người đó nữa. Tôi nói, Bi tìm kiếm sự diễu cợt trên vẻ mặt tôi Ai nói như vậy? Một người tên Julian Carras Bạn của anh à? Tôi cợt đầu Kiểu như vậy Anh định giới thiệu người đó với em? Đêm nay nếu em muốn Chúng tôi rời trường đại học Dưới bầu trời tím ngắt và lang thang vô định Không đến một nơi nào cụ thể chị đã quen với việc đi bên nhau Chúng tôi viên vào chủ đề chung duy nhất mà cả hai có được Anh trai Thomas của nàng Bi nói về cậu ấy như thế đó là một người hoàn toàn xa lạ Một người đang yêu mến nhưng hầu như chẳng hiểu gì Nàng tránh ánh mắt tôi và miễn cười lo âu Dường như nàng hối tiếc điều đã nói với tôi trong sân trường Những lời ấy còn giày vò và làm nàng tổn thương Những gì em vừa kể Bỗng nàng nói Anh đừng cho Thomas biết nhé, có được không? Tất nhiên là không rồi, anh sẽ không nói với bất kỳ ai cả. Nàng cười lo âu. Em không biết mình bị sao nữa, anh đừng vật lòng nhé. Nhưng đôi khi ta cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với người lạ hơn là với người mà ta quen biết. Tại sao thế nhỉ? Tôi nhúng vai. Có lẽ vì người lạ nhìn chúng ta như chúng ta vốn có, chứ không phải theo như cách họ muốn. Câu ấy cũng là của người bạn Karatsky à? Không, anh nghĩ ra để gây ấn tượng với em thôi. Anh nghĩ em là người thế nào? Như một bí ẩn. Đó là lời khen kỳ lạ nhất em được nghe. Đó không phải khen ngợi, mà là một lời đe dọa. Ý anh là sao? Bí ẩn phải được khám phá, người ta phải tìm ra điều bị che giấu. Hẳn anh sẽ thất vọng khi thấy điều chay giấu bên trong. Có lẽ anh sẽ ngạc nhiên, và em nữa. Thomas chưa bao giờ nói anh cả gan đến vậy. Là bởi vì một chút xíu anh có, anh đã dành hết cho em mất rồi. Tại sao? Vì anh sợ em, tôi nghĩ. Chúng tôi tìm một quán cà phê nhỏ cạnh nhà hát Poliorama. Ngồi vào bàn cạnh cửa sổ, chúng tôi gọi bánh kẹp thịt cây và hai cà phê sữa để lót dạ. Một lát sau, viên quản lý, một cả gầy còm có bộ mặt như một con quỷ nhỏ, bước đến với vẻ rất ân cần. Có phải hai vị gọi bánh kẹp thịt không? Chúng tôi gật đầu. Thầy mặt quản lý ở đây, tôi xin lỗi phải thông báo bánh kẹp đã hết. Tôi xin đề xuất món xúc xích putifara đen, trắng hoặc lẫn, thịt viên hoặc món xúc xích cestora, loại hảo hạng mới ra lò. Tôi cũng có các món làm từ cá mòi, nếu vì lý do tôn giáo mà hai vị không ăn thịt. Hôm nay thứ sáu, tôi dùng cà phê được rồi, Bì nói. Tôi đang đói. Vậy phiền anh cho thêm hai suất khoai tây tẩm gia vị và một ít bánh mì được không? Có ngay, thứ anh. Và xin thứ lỗi vì thiếu sót này. Thượng chúng tôi phục vụ đầy đủ các món Thậm chí cả trứng cam muối Boncevic Xong chiều nay có trận bán kết cúp châu Âu Chúng tôi có rất nhiều khách quá Một trận đấu tuyệt vời Viên quản lý bước đi trình trọng Bi thích thú nhìn anh ta Giọng vùng nào đấy nhỉ? Son chăng? Cần hơn nhiều Santa Coloma de Gramanet Tôi đến chính Chắc em ít đi tàu điện ngầm Đúng không? Bố em bảo tàu điện ngầm đầy những kẻ bần tiện, và nếu đi một mình có thể bị bọn di ganh sò soạn. Tôi định nói gì đó, nhưng quyết định giữ mồm giữ miệng. Bi bật cười. Ngay khi cà phê và đồ ăn mang đến, tôi cấm cuối ăn chẳng hề ý tứ. Bi không ăn gì. Tay nạn ôm lấy chiếc tách bốc hơi. nàng chấm chiếm cười ngắm nhìn tôi, với vẻ vừa tò mò vừa ngạc nhiên. Vậy cái anh định cho em thấy hôm nay là đây à? Nhiều thứ lắm. Thật ra điều anh định cho em biết chỉ là một phần của một câu chuyện thôi. Không phải hôm trước em nói với anh là em thích đọc sách sao? Bi gật đầu, mày nhíu lại. Đây là câu chuyện về những cuốn sách. Về những cuốn sách ư? Về những cuốn sách bị lời nguyền và người đã viết ra chúng. Về một nhân vật đã thoát ra khỏi những trang sách của một cuốn tiểu thuyết để đốt nó, về sự phản bội và về một tình bạn bị đánh mất. Một câu chuyện về tình yêu, về thù hận và về những giấc mơ sống trong bóng hình của gió. Anh nói giống như lời quảng cáo trên bìa một cuốn tiểu thuyết thời Victoria ấy, Janine. Có lẽ là vì anh làm việc trong một hiệu sách và anh đọc quá nhiều. Nhưng đây là một câu chuyện có thật. Thật như món bánh mì mà họ phục vụ chúng ta ở đây đã được làm từ ba hôm trước vậy. Và giống như những câu chuyện có thật, nó bắt đầu và kết thúc ở một nghĩa trang. Mặc dù không giống như kiểu nghĩa trang mà em tưởng tượng. Nàng cười như đứa trẻ khi chúng tôi được người ta cho một câu đố hoặc trò ảo thuật. Em sẵn sàng nghe rồi đây. Tôi hớp nốt ngụm cà phê cuối cùng trong tách và lặng nhìn nàng dây lát. Tôi nghĩ mình những muốn lạc vào trong đôi mắt lãng tránh ấy biết bao. Tôi nghĩ về nỗi cô đơn rồi sẽ chiếm lĩnh mình đêm ấy khi tôi nói lời tạm biệt nàng. Một khi tôi đã hết trò hoặc không còn câu chuyện nào để giữ nàng lại bên mình nữa. Tôi nghĩ về chuyện những gì mình có để cho nàng chẳng đáng là bao mà lại muốn nhận ở nàng nhiều biết dường nào. Em có thể nghe thấy não anh kêu tanh tách đấy Janiel. Anh định mưu tính gì đây? Bắt đầu câu chuyện, tôi kể về buổi bình minh xa xưa khi tôi tỉnh giấc và không thể nhớ nổi khuôn mặt mẹ nữa. Và tôi kể mãi cho đến khi dừng lại để hồi tưởng lại thế giới bóng đen tôi đã cảm nhận vào đúng ngày hôm ấy trong ngôi nhà của Nuria Monfort. Bị yên lặng lắng nghe, không phán xét, không kết luận. Tôi kể nàng nghe lần đầu tiên tôi đến nghỉ trang những cuốn sách bị lãng quên và cái đêm tôi thức đọc cuốn Bóng hình của gió. Tôi kể nàng nghe về cuộc gặp của tôi với người không mặc và về bức thư của Penelope Andraja tôi luôn mang theo mình mà không biết tại sao. Tôi kể nàng nghe tôi chưa bao giờ hôn Clara Barcelo hay bất kỳ ai và bàn tay tôi run rảy thế nào khi tôi cảm thấy đôi môi của Nuria Monfort chạm vào da tôi chỉ mới cách đây vài tiếng. Tôi kể nàng nghe tại sao cho đến lúc ấy tôi mới hiểu ra rằng đó là một câu chuyện về những người cô đơn Về sự vắng mặt và mất mát Và đấy là lý do tại sao tôi luôn trốn ngủ trong đó Cho đến khi nó bắt đầu xây lấn cuộc sống riêng của tôi Như một người chạy trốn vào những trang của một cuốn tiểu thuyết Bởi vì những người anh ta yêu quý Dường như không khác gì những bóng ma cư trú trong tâm hồn một người xa lạ Đừng nói gì nữa Bi thầm thì Hãy dẫn em đến nơi đó Trời đã tối đen khi chúng tôi dừng bước trước cổng nghĩa trang những cuốn sách bị lãng quên dưới vẻ u ám của con phố Anco, Đen, Tietro. Tôi nhớ cái nắm đấm hình mặt quỷ lên gõ 3 lần. Trong khi chúng tôi trú dưới mái vòm cổng chính mà chờ đợi, cơn gió lạnh mang theo mùi khói. Tôi bắt gặp ánh mắt bi, quá gần với mắt tôi. Nàng đang cười. Rồi chúng tôi nghe tiếng bước chân nhẹ tiến về phía cửa, Rồi giọng mệt mỏi của người bảo vệ. Ai đây? xác hỏi. Cháu là Janiel Semperi đây, ông Isaac. Tôi nghĩ có thể nghe thấy ông ấy chửi thầm trong bụng. Rồi tiếp theo là hàng ngàn tiếng có két cọt kẹt của hệ thống khóa phức tạp. Cuối cùng, cánh cửa mở ra chừng giăm 3cm. khuôn mặt dịu hâu của Isaac Montfort lộ ra dưới ánh đèn dầu. Nhìn thấy tôi, ông bảo vệ thởi dài và trợn tròn mắt. Tôi thật ngu ngốc, tôi không biết tại sao mình lại hỏi. Ông ta nói, còn ai khác nữa vào giờ này? ai sắc đang khoát trên mình thứ trang phục kỳ lạ. Kết hợp giữa áo ngủ, áo tắm và áo khoác quân đội Nga. Đôi dép đồn bông thật chẳng phù hợp mấy với chiếc mũ len sọc caro, giống như mũ của một giáo sư lại thêm những quả tu rua. Cháu hy vọng ông chưa đi ngủ giờ này, tôi nói. Chưa đâu, ta chỉ mới bắt đầu cầu nguyện. Ông nhìn Bi như thế, nhìn thấy một lô thuốc nổ đang châm ngòi dưới chân. Vì lợi ích của cháu, ta hy vọng chuyện này nhìn vậy mà không phải vậy. Ông ta đi dọa. Ông Isaac, đây là Beatrice, bạn cháu. Cháu mong ông cho phép cháu dẫn cô ấy đi xem nơi này. Ông đừng lo, cô ấy rất đáng tin. Cậu Semperi, tôi biết nhiều đứa oát con lẩm chẩm tập đi, nhưng mà khôn ngoan hơn cậu đấy. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu ạ. Ai sắc khịt mũi bỏ cuộc, đoạn thận trọng nhìn bi, giống như một cảnh sát đa nghi. Cô có biết mình đang đi cùng một thằng ngốc không hả? Ông hỏi. Bi cười lịch sự. Cháu cũng bắt đầu nghĩ vậy đấy. Ngày thờ tột bật. Cháu biết quy tắc chứ? Bi gật đầu. A-sát lẩm bẩm trong họng rồi để chúng tôi vào. Đoạn lướt nhìn bóng đêm trên phố như mọi lần. Cháu đã đến thăm Nuria, con gái ông. Tôi nói với vẻ tự nhiên. Chị ấy khỏe, làm việc vất vả nhưng vẫn khỏe. Chị ấy gửi lời hỏi thăm ông Ừ Và cả mũi tên tổng độc nữa Cậu bị chuyện chẳng giỏi gian gì Semperia Nhưng tôi đánh giá cao nỗ lực đó Thôi vào đi Khi đã vào trong Isaac đưa tôi cây nến Và khóa cửa lại Khi xong việc Cậu biết phải tìm tôi ở đâu Dưới màn đêm che phủ Chúng tôi chỉ nhìn thấy hình dạng ma quái Của cái mê cung sách Ngọn nến hắt bóng lập lè dưới chân chúng tôi. Bị dừng lại, kinh ngạc trước lối vào mê cung. Tôi mỉm cười, nhận ra khuôn mặt nàng cũng biểu lộ cái vẻ y hệt như cha tôi đã nhìn thấy ở tôi nhiều năm trước đây. Chúng tôi đi vào những đường dẫn và gian phòng của mê cung. Chúng cọt kẹt dưới chân chúng tôi. Những dấu vết tôi đã tạo ra ở lần xâm nhập trước vẫn còn đây. Đi nào, anh muốn cho em xem cái này. Tôi nói. Không dưới một lần chúng tôi mất dấu và phải quay lại một đoạn để tìm dấu gần nhất. Bi nhìn tôi với vẻ cảnh giác, xen lẫn thích thú. Chiếc lạ bàn sinh học của tôi bắt rằng chúng tôi đang mắc kẹt trong một điểm nút của một vòng xoáy ốc tự tự tiến vào tâm mê cung. Cuối cùng tôi cũng tìm lại được dấu vết bước chân mình trong cái mớ hỗn động những lối đi và ngách chui cho đến khi tôi vào một đối nhỏ trong có vẻ như là một khoảng hẹp giữa hai giá sách Vương dài vào chống thâm cung Tôi quỷ xuống cảnh giá sách cuối cùng Và tìm người bạn cũ ẩn giấu Đằng sau một giấy sách bụi phủ Dưới lớp nén Lớp bụi sáng lên như xương giá Tôi lấy cuốn sách ra Đưa cho Bi Chào phép ảnh giới thiệu em Với Julian Carras Bóng hình của gió Bi đọc mừng mê Những chữ cá nhạt nhòa trên bìa Em có thể lấy nó không? Nàng hỏi, em có thể lấy bất cứ cuốn nào trừ cuốn này. Như thế không công bằng, sau tất cả những gì anh kể, đây chính là cuốn em muốn. Có lẽ một ngày nào đó, nhưng không phải hôm nay. Tôi lấy lại cuốn sách từ tay nàng và để vào chỗ dấu. Em sẽ quay lại lấy một mình mà anh chẳng biết đâu. Cả ngàn năm nữa em cũng không tìm được. Đó là anh nghĩ thôi. Em đã thấy những dấu khác của anh, và em cũng biết câu chuyện của Minotaur. Isaac sẽ không cho em vào. Anh nhầm rồi, ông ấy quý em hơn quý anh đấy. Sao em biết được? Em có thể đọc mắt người khác. Mặc dù không muốn, nhưng tôi tin lời nàng, nên tôi quay mặt đi. Em chọn một cuốn khác nhé. Đây này, cuốn này có vẻ hứa hẹn. Lẫn thiến casting. Loài thu là Đi tìm nguồn gốc thịt lợn Iberian Của tác giả Ansemmo Tokimanda Anh dám chắc Nó được bán nhiều hơn bất cứ cuốn nào Của Julian Karras Mỗi phần của con lợn đều có thể hữu ích Em thích cuốn này hơn Nàng Tess Nhà Uber Vince. Đó là bản gốc đây Em cả càng đọc tác phẩm của Hardy Bằng tiếng Anh cơ à Nàng lườm tôi Vậy thì tất cả là của em đấy. Anh không thấy sao? Cảm giác như nó đang đợi em. Như thể nó đã ẩn nấp ở đây chờ em ngay cả trước khi em sinh ra. Tôi nhìn nàng kinh ngạc. Đôi môi bi nở một nụ cười. Em vừa nói gì nhỉ? Và không hề suy nghĩ. Tôi vút khẽ đôi môi ấy rồi hôn nàng. Chú thích. Test of the Uber Vin. Là tác phẩm của Thomas Hardy Có hai bản dịch tiếng Việt Bản Trinh Nữ Nguyễn Quỳnh Dịch Và bản Người Tình Đầu Tiên Người Yêu Cuối Cùng Nguyễn Đăng Tâm Dịch Hết chú thích Khi chúng tôi về tới cửa nhà Bi Thì đã quá nửa đêm Chúng tôi đi hầu hết quãng đường Mà không nói gì Không dám biến ý nghĩ của chúng tôi Thành lời nói Chúng tôi bước cách xa Lẫn tránh nhau Bi đi trước với cuốn test kẹp trong tay, và tôi theo sau một bước, vẫn nhấm nháp vị đôi môi nàng. Cách ai xác nhìn tôi khi chúng tôi rồi nghĩ trang của những cuốn sách bị lãng quên vẫn còn trong tâm trí tôi. Đấy là cái nhìn tôi biết rõ và đã bắt gặp hàng ngàn lần ở cha tôi. Một ánh nhìn như muốn hỏi tôi có hiểu chút xíu gì điều tôi đang làm hay không. Những giờ qua, tôi đã lạc trong một thế giới khác. Một vũ trụ, những đụng chạm và ánh nhìn mà tôi không hiểu nổi. Những đụng chạm và ánh nhìn đã xóa sạch cả lý trí lẫn ngựa ngùng. Bây giờ, quay trở lại chốn thực tại luôn rình đập chờ đợi trong bóng đen của khu phố S. Sanche. Cơn đam mê đã vơi đi. Trong tôi chỉ còn lại một khát khao đau nhói và bồn trồn khó tả. Nhưng chỉ cần nhìn bi là đủ để tôi nhận ra những ở vật của tôi chỉ như con gió thoảng so với bảo tố đang bần vũ trong lòng nàng. Chúng tôi dừng trước cửa nhà nàng và nhìn nhau không cố làm điều bộ. Một người gác đêm có giọng ngọt lự đúng đỉnh bước về phía chúng tôi, vừa đi vừa âm ưu một điệu bolero theo nhịp len ken của chùm chìa khóa. Có lẽ em muốn chúng ta không gặp nhau nữa. Tôi ướm lời, không mấy tin tưởng. Em không biết, Janie à. Em không biết gì cả. Anh muốn vậy sao? Không, tất nhiên là anh muốn gặp em chứ. Còn em? Nàng lắc đôi vai và mỉm cười yếu đuối. Anh nghĩ sao? Nàng hỏi. Lúc chiều ở sân trường, em đã nói dối anh. Về điều gì? Về việc không muốn gặp anh hôm nay. Người các đêm đứng đợi, mỉm cười với chúng tôi. Rõ ràng chẳng mấy quan tâm đến lời thì thầm của chúng tôi trước cửa. Với ông ta, bốn đầy kinh nghiệm trước những chuyện như vậy, hẳn mấy lời đó chỉ là một mớ sáo rỗng tầm thường. Đừng lo cho tôi, không có gì phải vội đâu. Ông ta nói, tôi sẽ lại đằng kia hút điếu thuốc, lúc nào xong thì cho tôi biết. Tôi chờ người bảo vệ đi khỏi. Bao giờ anh được gặp lại em đây? Em không biết, Daniel. Ngày mai nhé. Thôi mà, Daniel, em không biết. Tôi gật đầu, nàng vút mặt tôi. Anh nên về đi. Dù sao thì em cũng biết phải tìm anh ở đâu. Nàng gật đầu. Anh sẽ đợi đấy. Em cũng vậy. Trong khi quay bước, tôi không thể rời mắt khỏi nàng. Người gác đêm. Một chuyên gia trong những tình huống như thế này đã sẵn sàng bước tới mở cửa cho nàng. Độ khôn lõi! Ông ta rỉ tai khi bước qua, không phải là không tháng phục. Cô bé mới xinh đẹp làm sao chứ? Tôi đợi cho đến khi Bi vào trong tòa nhà rồi mới bước đi vội vã, mỗi bước một ngoái nhìn. Dần dần tôi trở nên bị ám ảnh bởi niềm tin ngớ ngẩn rằng mọi thứ đều có thể, và dường như với tôi... Những con phố hoang vắng kia và cơn gió khát nghiệt kia cũng dấy lên mùi hy vọng. Khi đến quảng trường Cataluna, tôi nhận ra một đàn bồ câu đã tụ lại ở trung tâm quảng trường. Chúng chè phủ nơi này bằng một tấm chăn lông vũ màu trắng, hơi chút rung rinh. Tôi nghĩ sẽ tránh đường chúng. Nhưng lúc ấy tôi nhận ra đàn bồ câu rẽ đường để tôi đi qua, chứ không bay lên. Tôi bước đi. Trong khi những con bồ câu tẻ ra hai bên trước mặt tôi rồi khép vòng lại đằng sau. Khi vào giữa quán trường, tôi nghe một hồi chuông nhà thờ vang lên trong đêm. Tôi dừng lại một lúc, bị mắc cạn giữa một đại dương những con chim ống ánh bạc, và nghĩ đây là ngày lạ lùng và kỳ diệu nhất trong đời mình. Chương 22 Đèn cửa hàng vẫn sáng khi tôi băng qua đường tiến về cửa kính bày hàng Tôi nghĩ có lẽ cha tôi thức khuya đã cập nhật thư từ Hoặc tìm lý do nào đấy để chờ tôi và gặn hỏi về cuộc hẹn của tôi với Bi Tôi thấy một dáng người đang xếp một chồng sách Và nhận ra khuôn mặt hốc hát, lo lắng của Phát Minh Anh ta đang mãi tập trung Tôi gõ nắm tay trên khung cửa Phát Minh nhìn ra, ngạc nhiên vui mừng và ra hiệu cho tôi đi qua lối cửa sau Anh vẫn làm việc sao Phép Minh? Muộn lắm rồi đấy Tôi đang giết thời gian Chờ tới lượt mình đến trong Don Federico Tôi với Eloy Ở nhà bác sĩ nhãn khoa Thay viên nhau Dù gì tôi cũng không ngủ được nhiều Cùng lắm chỉ vài ba tiếng Mà cậu xem lại mình đi Chẳng trách tôi được đâu Đã quá nửa đêm rồi Tôi đoán cuộc gặp của cậu với cô kia Hẳn phải thành công mỹ mãn Tôi nhúng vai Thật sự là tôi không biết Tôi thú nhận Cậu chưa làm ăn gì được sao Chưa Tính hiệu tốt đấy Đừng bao giờ tin vào những cô gái Chịu bị sợ mó ngay buổi đầu Còn những cô cần sự chấp thuận Của cha xứ lại càng khó tin hơn Miếng thịt ngon Xin cậu thứ lỗi cho sự so sánh này Cần phải nấu cho chính tái Tất nhiên nếu có cơ hội Thì đừng ngần ngại phải chén ngay Nhưng nếu cậu đang tìm kiếm cái gì đó nghiêm túc, như mối quan hệ của tôi với bé Nát chẳng hạn, thì hãy nhớ quy tắc vàng đó. Quan hệ của anh nghiêm túc thật à? Còn hơn cả nghiêm túc với chứ, thiên liên là đằng khác. Còn cậu với cô bé yêu Beatrice này thì thế nào nhỉ? Cậu có thể thấy rõ là cô ấy đáng giá ngàn vàng, nhưng vấn đề chính là thế này. Cô ấy có phải là người khiến cậu yêu hay chỉ là hạn khiến cậu xốm sang khu hạ bộ? Tôi không có một chút ý niệm gì hết Tôi nói, có lẽ cả hai Này Daniel, chuyện này giống như chứng khó tiêu ấy mà Cậu có nhận thấy điều gì ở chỗ này không? Trong thực quản ấy, như thể cậu vừa nuốt một cục gạch ấy Hay cậu chỉ cảm thấy sốt sắn chung chung vậy thôi? Nghe có vẻ giống cục cạch hơn, tôi nói mặc dù không phủ nhận hoàn toàn cơn sốt sắn. Nghĩa là chuyện này nghiêm túc. Cậu chúa phù hộ, nào ngồi xuống đây để tôi pha cho cậu tách trà hoa đoan. Chúng tôi ngồi xuống bàn ở phòng sau, xung quanh là sách. Thành phố đã đi ngủ và hiệu sách giống như một con thuyền lên lên trên biển cả âm ưu tĩnh lặng. Phát mịn đưa tách trà nóng bốc hơi cho tôi và mỉm cười hơi chút ngựa nghịu. Điều gì đó khiến anh ta lo lắng. Tôi có thể hỏi cậu một câu riêng tư được không, Daniel? Tất nhiên rồi. Và tôi mong cậu trả lời thẳng thắn Anh ta nói đoạn hắn giọng. Cậu có nghĩ tôi sẽ trở thành một người cha được không? Hẳn anh ta thấy vẻ mặt bối rối của tôi nên bèn nhanh chóng nói thêm. Ý tôi không phải là cha về mặt sinh học, có thể trong tôi hơi còi cọc một tí, nhưng Thượng Đế rung rũi ban cho tôi sức mạnh và sự cuồng nhiệt của một con bò chiến. Tôi đang nói đến kiểu cha khác, một người cha tốt, nếu cậu hiểu ý tôi. Một người cha tốt ư? Đúng, như cha cậu ấy, một người có khối ốc, có con tim và tâm hồn, một người có thể lắng nghe, biết định hướng và tôn trọng một đứa trẻ, Và không truyền diễm thói xấu của mình cho nó Người mà đứa trẻ sẽ yêu thương Không chỉ vì đấy là cha nó Mà còn ngưỡng mộ vì con người anh ta nữa Người mà khi lớn lên Nó muốn được giống như vậy Sao anh hỏi tôi chuyện này Phát Minh Tôi cứ nghĩ anh không tin vào hôn nhân và gia đình Chỉ tổ thêm nặng gánh Anh nhớ chứ Phát Minh gọt đầu Nghe này Tất cả những thứ đó chỉ dành cho kẻ chơi bời thôi Hôn nhân và gia đình Chỉ là những gì chúng ta quan niệm Nếu không chúng chỉ là một ổ đạo đức giả Những lời rác rưỡi và vô nghĩa Nhưng nếu có tình yêu thật sự Thứ tình yêu mà ta không đi khoe khoang kể lễ khắp nơi Thứ tình yêu mà ta cảm nhận Mà ta sống Anh thay đổi rồi Phép Mina Đúng vậy đấy Bé Nata đã khiến tôi muốn trở thành một người tốt hơn Bằng cách nào vậy Để tôi xứng đáng với cô ấy Lúc này cậu không thể hiểu những chuyện như vậy đâu Vì cậu còn trẻ Nhưng đến thời điểm thích hợp Cậu sẽ hiểu rằng đôi khi điều quan trọng Không phải là thứ chúng ta cho đi Mà là thứ chúng ta từ bỏ Benada và tôi đã nói chuyện Cô ấy là một người mẹ tốt Cậu biết rồi đấy Cô ấy không nói ra Nhưng tôi nghĩ điều duy nhất trên đời Khiến cô ấy thực sự hạnh phúc Chính là trở thành người mẹ Và đối với tôi, kiểu phụ nữ ấy còn ngọt hơn cả đào đóng hộp dầm siro Chỉ cần phải nói rằng, với cô ấy, tôi sẵn sàng vào nhà thờ sau 32 năm kiên đi lễ và học thuộc bài ca Thánh Serap hoặc làm bất cứ thứ gì cần. Anh không thấy mình vội vã quá sao, Phép Minh? Anh chỉ mới gặp chị ấy. Nghe này, Daniel, đến tầm tuổi của tôi, cậu sẽ bắt đầu nhìn nhận sự việc như nó vốn có, Không thì cậu coi như xong. Trên đời này chỉ có 3 hoặc bốn thứ là đáng sống. Còn lại là đồ cất hết. Tôi đã rong chơi nhiều rồi. Giờ tôi biết điều duy nhất tôi thật sự muốn là làm bếp hạnh phúc và một ngày nào đấy được chết trong tay cô ấy. Tôi muốn trở lại là một người đàn ông đáng kính. Hiểu không? Tôi phải cho bản thân tôi. Với tôi, tôi chả coi ra cái gì tôn trọng của cái bầy đàn chúng ta gọi là loài người mà là vì sự tôn trọng của cô ấy. Bởi vì Bernada tin vào những điều như vậy, vào các vỡ kịch sước mứt trên đài, vào các cha đạo, vào sự kính trọng, vào đức mẹ đồng trinh. Cô ấy là như vậy, và tôi muốn cô ấy y như vậy. Tôi thậm chí còn thích những sợi lông mọc trên cầm cô ấy, và đó là lý do tôi muốn trở thành một người mà cô ấy có thể tự hào. Tôi muốn cô ấy nghĩ, phép mình của mình là một người đàn ông tuyệt quá xá vời, Như Cary Grant, Hemingway Hay Manolet ấy Tôi khoanh tay nhận định tình huống Anh đã nói hết chuyện này với chị ấy chưa? Về vì có con chung ấy Chúa ơi, không Cậu coi tôi là loại gì chứ Cậu nghĩ tôi sẽ chạy quanh Mà nói với phụ nữ rằng tôi muốn làm họ trương bụng hả? Không phải vì tôi không thích như vậy Hiểu không? Cứ lấy Mercedes ngốc nghếch làm ví dụ nha Tôi sẽ khiến cô ả sinh ba một lúc Và thấy mình đang ở đỉnh cao thế giới Nhưng Anh đã nói với Bernada rằng Anh muốn có một gia đình chưa Những thứ đó không cần phải nói ra Daniel ạ Chúng thể hiện ra mặt rồi Tôi gật đầu Vậy thì ý kiến của tôi có giá trị gì chứ Tôi chắc anh sẽ là người cha Người chồng tuyệt vời Và vì anh không tin vào những điều đó Nên anh sẽ không bao giờ chấp nhận như vậy Khuôn mặt anh ta hóa thành niềm hạnh phúc Cậu nói thật chứ Tất nhiên Cậu đã trúc cho tôi Một cánh nặng khổng lồ trong lòng Vậy cứ hãy nghĩ đến cha tôi Và nghĩ rằng rốt cuộc tôi cũng sẽ trở thành Người như ông ấy Là tôi lại muốn đi triệt sản Đừng lo Phát minh Hơn nữa hẳn không có biện pháp khả dĩ nào Làm tiệt khả năng sinh đẻ của anh đâu Đúng lắm Anh ta đáp lại Thôi cậu đi ngủ một chút đi Tôi không giữ cậu nữa Anh không quấy rầy tôi đâu Phép Minh Tôi có cảm tưởng mình sẽ không thể chập mắt ngay được Tìm niềm vui trong nỗi đau Mà này Cậu có nhớ chuyện hòm thư chứ Anh phát hiện ra điều gì à Tôi đã bảo cậu để việc đó cho tôi Và giờ nghỉ trưa hôm nay Tôi đến bưu điện nói chuyện với một người quen cũ làm việc ở đó Họm thư PO2321 là của một người nào đó tên jose Maria Gégeo, một luật sư có văn phòng đặt ở phố Lyon 13. Tôi thử kiểm tra địa chỉ của tay luật sư này và không ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng nó không tồn tại, mặc dù tôi nghĩ cậu đã biết điều đó. Đã nhiều năm nay có một người nhận các thư từ gửi đến địa chỉ ấy. Tôi biết được là vì một số thư do một công ty bất động sản gửi đến, Là thư đảm bảo bắt buộc phải có chữ ký và ghi rõ họ tên trên giấy biên nhận Người này là ai? Nhân viên của luật sư Jaquero chăng? Tôi hỏi Chưa biết chắc Nhưng tôi không tin là vậy Hoặc là tôi nhầm Hoặc tay Jaquero này tồn tại trên cùng chiến máy bay với đất mẹ Fatima Tôi chỉ có thể nói với cậu tên của người nhận thư Nuria Monfort Chú thích, mẹ Fatima là tên gọi khác của Đức Mẹ Đồng Trinh. Hết chú thích. Tôi cảm thấy như máu đang chảy ra khỏi người mình. Nudia Monfort sao? Anh có chắc không, Phát Minh? Chính mắt tôi nhìn thấy những phiếu thu đó, tên và số chứng minh thư của cô ta trên tất cả các chứng từ đó. Tôi suy ra từ vẻ mặt tái mé của cậu, rằng điều này khiến cậu ngạc nhiên. Rất nhiều đấy. Có thể cho tôi biết Nuria Monfort là ai không? Cả nhân viên nói chuyện với tôi kể rằng anh ta nhớ cô này rất rõ vì cách đây 2 tuần cô ấy có đến để nhận thư và theo ý kiến không thiên vị của anh ta cô ấy còn hấp dẫn hơn cả thần vệ nữ với bộ ngực săn chắc. Tôi tin nhận định của anh ta vì trước chiến tranh anh ta là giáo sư Mỹ học Nhưng anh ta cũng là họ hàng xa của lãnh tụ phê xã hội Lago Cabellero, nên hiển nhiên giờ anh ta ngồi liếm phong bì. Hôm nay tôi đã gặp người phụ nữ đó, tại nhà chị ta. Tôi lẩm nhẩm. Phép Minh nhìn tôi kinh ngạc. Gặp Nuria Monfort ư? Tôi bắt đầu nghĩ là tôi đánh giá sai về cậu rồi, Daniel. Cậu trở nên khá chơi bời đấy. Không phải như anh nghĩ đâu, Phép Minh. Vậy thì đó là thiệt thòi của cậu, vì ở túi của cậu tôi hoạt động trong phòng nhạc En Molino, diễn sáng, diễn chiều, diễn đêm, diễn tuốt. Tôi nhìn chầm chầm người đàn ông nhỏ xíu gầy còm hóc hát này với cái mũi to và nước da vàng ệt và nhận ra anh ta đang trở thành một người bạn thân thiết nhất của mình. Tôi có thể kể cho anh nghe chuyện này được không, Phép Một câu chuyện mà tôi bận tâm từ lâu. Tất nhiên rồi, bất cứ điều gì. Đặc biệt nếu đó là chuyện gây sốc và liên quan đến cô ả ngon nghẽ này. Lần thứ hai trong đêm ấy, tôi bắt đầu kể câu chuyện Julian Carras và bí ẩn cái chết của ông ta. Phát mình lắng nghe chầm chú, ghi chép vào sổ. Thỉnh thoảng ngắt lời tôi để hỏi vài chi tiết mà tôi quên mất là liên hệ đâu vào đâu. Càng nghe chính mình nói... Tôi càng thấy rõ ràng có nhiều lỗ hỏng trong câu chuyện này. Không dưới một lần đầu óc tôi đâm trống rỗng và ý nghĩa của tôi trở nên đối bời. Khi tôi cố tìm hiểu tại sao Nuria Monfort lại nói dối tôi. Tất cả chuyện này có ý nghĩa gì? Tại sao chị ta, trong nhiều năm trời, lại đi nhận những bức thư được chuyển đến một văn phòng luật sư không hề tồn tại, vốn được cho là đại diện chịu trách nhiệm quản lý căn hộ của Fortuny Carras ở Ronda de San Antonio? Tôi không nhận ra mình đang nói lên thành lời những ngờ vật ấy. Chúng ta chưa biết tại sao cô ấy lại lừa dối cậu. Phát minh nói. Nhưng chúng ta có thể phỏng đoán rằng nếu cô ta lừa dối cậu trong chuyện này, cô ta có lẽ đã làm vậy trong những chuyện khác. Tôi thở dài, hoàn toàn lạc hướng. Anh có ý gì không, Phát minh? Phát minh Romero de Torres thở dài, Rồi chân ra vẻ mặt đậm chất Socrates nhất của anh ta Tôi sẽ nói cho cậu điều chúng ta có thể làm Chủ nhật tới Nếu cậu đồng ý Chúng ta sẽ đến trường San Gabriel Chuyến thăm ngẫu nhiên thôi Và chúng ta sẽ làm một vài cuộc điều tra liên quan đến nguồn gốc quan hệ Giữa anh bạn Carax này Và anh chàng kia Cậu bé nhà giàu đấy Anh Đa Gia Tôi có cách ứng phó với các ông thầy tu Cậu sẽ thấy Thậm chí chỉ vì tôi trông giống như một ông thầy tu ranh mảnh. Tôi sẽ dụ khị họ, khiến họ phải thè lưỡi ra. Anh có chắc không? Tuyệt nhiên, tôi đảm bảo cái lũ này sẽ hát như dàn đồng ca nam Monsetrat. Chương 23 Cả ngày thứ bảy tôi cứ mơ màng, ngồi chôm chân sau quầy, hy vọng nhờ một phép màu để được thấy Bi đi qua cửa. Mỗi khi có chuông điện thoại, tôi vội vã chạy lại, giật lấy ống nghe từ tay cha tôi hoặc phép Minh. Đến giữa buổi chiều, sau chừng 20 cuộc gọi của khách hàng mà không có tin tức gì của Bi, tôi bắt đầu chấp nhận rằng thế giới và sự tồn tại đáng thương của tôi đang đến hồi kết. Cha tôi đi chào giá cho một bộ sưu tập ở San Gervasio và phép Minh tranh thủ tình hình để thuyết những bài giảng bậc thầy của anh ta. Về bao nhiêu là bí ẩn của tình yêu lãng mạn Thôi bình tĩnh đi nào Không cậu sẽ bị sỏi thận đấy phát Minh khuyên tôi Cái chuyện tán tỉnh này ấy mà Nó như là điệu tango ấy Lỗ bịch thuần túy tô điểm thôi Nhưng cậu là đàn ông Nên cậu phải chủ động Mọi thứ bắt đầu trở nên khá nghiệt ngã Chủ động mứ Tôi sao Thế cậu mong điều gì nào Để được đái đứng thì người ta cũng phải trả giá chứ Nhưng bị bảo rằng cô ấy sẽ quay lại tìm tôi Cậu chả hiểu gì phụ nữ cả ạ Tôi dám lấy phần thưởng Giáng sinh của tôi ra cá rằng Con gà nhỏ ấy giờ đang ngồi nhà Ngóng nhìn ra cửa sổ giống như nàng Camellias ấy Đợi cậu đến giải thoát cô ấy khỏi ông bố ngu ngốc kia Đặng lôi cô ấy vào vòng xoáy đam mê tội lỗi Anh có chắc không? Chắc như 2 với 2 là 4 Sẽ làm sao nếu cô ấy quyết định không muốn gặp tôi nữa Nghe này Janien Phụ nữ mà Không tính những ngoại lệ đặc biệt Như cái cô Mercedes hàng xóm của cậu Còn thì họ thông minh hơn chúng ta Hoặc ít nhất là trung thực với chính bản thân họ Về việc điều gì họ muốn, điều gì không Còn họ sẽ đi nói cho cậu nghe Hay là nói cho thế giới biết thì là chuyện khác. Cậu đang đối mặt với bí ẩn của tự nhiên đấy, ạ Phụ nữ là một mà trận không thể hóa giải nổi. Nếu cậu cho cô ấy thời gian suy nghĩ, thì cậu sẽ thua trắng đấy. Hãy nhớ, trái tim nóng, cái đầu lạnh, đấy là quy tắc của kẻ đi quyến rũ. Phép mình đã toàn kể ra tỉ mỉ những chi tiết và kỹ năng tán tỉnh, thì chung cửa reo và bạn tôi, Thomas Akula bước vào. Tim tôi như ngừng một nhịp Chúa đã không gửi Pi đến cho tôi Mà cử anh trai nàng đến Một điềm báo định mệnh Tôi nghĩ Thomas có vẻ ủ rũ và chán nản Thật là vẻ mặt đưa đám Don Thomas Phép mình nhận xét Tôi hy vọng ít nhất cậu cũng uống một tách cà phê chứ Tôi không từ chối đâu Thomas nói với vẻ lãnh đạm thường thấy Phép mình rót cho cậu ấy một tách cà phê pha sẵn từ ấm giữ nhiệt Nó toát ra mùi rất giống rượu anh đào Có chuyện gì vậy? Tôi hỏi Thomas nhúng vai Chẳng có gì mới Bố tớ lại có một ngày thịnh nộ Và tớ nghĩ nên ra khỏi nhà kiếm chút không khí trong lành Tôi nhấp một ngụm Sao thế? Có chúa mới biết Tối qua bi về nhà rất muộn Bố tớ thức đợi nó Rồi một trận đòn như mọi khi Nó không chịu nói đã ở đâu hay với ai Làm bố tớ phát điên Ông gạo lên và chửi mắng Đến tận 4 giờ sáng Chửi nó đủ các thứ Mà đỉ thỏa là từ nhẹ nhất Ông thề sẽ đưa nó vào tu viện Và nếu nó quay về mà có mang Thì ông sẽ tống cổ nó ra đường Phát minh nhìn tôi cảnh tĩnh Những giọt mồ hôi lăn xuống lưng tôi Dần lạnh hơn Sáng nay Thomas nói tiếp Bi giam mình trong phòng và cứ ở như vậy cả ngày Bố tới ngồi lì trong phòng ăn để đọc báo và nghe nhạc kịch trên đài vẫn to hết cỡ Trong phút tạm nghỉ của vợ Luisa Fernanda tôi phải ra khỏi nhà vì tớ sắp phát điên mất À có lẽ em gái cậu ra ngoài cùng vị hôn phu Cậu không nghĩ vậy sao Vecmin chọc vào Chuyện đó hoàn toàn tự nhiên thôi Tôi đưa chân dưới gầm bàn đá phép minh nhưng anh ta nhanh nhẹn tránh được. Hồn phù của nó đang làm nghĩa vụ quân sự. Thomas nói Phải hai tuần nữa cậu ta mới được nghỉ phép với cả khi đi chơi với cậu ta thì muộn nhất là 8 giờ nó về nhà. Thế cậu có biết cô bé đi đâu hay với ai không? Cậu ấy đã nói rồi là cậu ấy không biết. Phép minh Tôi xen vào sốt sắn muốn đổi chủ đề. Bố cậu cũng không biết sao Phát minh cứ nặng nặng Anh ta đang rất thích thú Không Nhưng ông ấy thề sẽ tìm ra Và sẽ bẻ cãy chân hắn Đấm vỡ mặt hắn Khi ông biết hắn là ai Tôi cảm thấy mình đang tím tái đi Phát minh đưa cho tôi tách cà phê Mà không hỏi trước Tôi nóc sạch chỉ trong một ngụm Nó có vị dầu diesel ấm ấm Thomas nhìn tôi Nhưng chẳng nói gì Một cái nhìn tối tâm không thể xuyên thấu. Các cậu có nghe thấy không? Phép mình đột nhiên hỏi. Nghe như hồi trống của một cánh nhào lộn. Không. Này, bụng tôi đang sôi sùng sụp. Tự nhiên tôi thấy đói khủng khiếp. Hai cậu có phiền nếu tôi để hai cậu ở đây và chạy ra hàng bánh kiếm chút gì ăn không? Đấy là chưa kể, nhân viên bán hàng mới từ Ross đến. Cô ta trông ngon đến nỗi mình chỉ muốn nuốt trọng. Cô ta tên Maria Vertudes Nhưng dù tên như vậy cô ta khá là hư hỏng Như vậy tôi sẽ để cho các cậu nói chuyện của mình Được chứ Trong vòng 10 giây Phen mình diễn màn biến mất Đi kiếm đồ ăn và gặp cô nàng tươi trẻ Còn lại tôi và Thomas Bao bọc trong bầu không khí nặng nề Như đồng Frank Thụy Sĩ Sau vài phút tôi không chịu đừng nổi nữa Thomas Tôi mở đầu miệng khô khóc Tối qua em gái cậu đi cùng tớ. Cậu ta nhìn tôi chầm chầm không hề chấp mắt. Tôi nuốt khó nhọc. Nói gì đi chứ? Tôi nói. Đầu cậu có vấn đề rồi. Một phút trôi qua với tiếng xọt xẹt vắng tới từ ngoài phố. Thomas nâng tách cà phê nãy giờ cậu chưa hề chạm tới. Cậu nói thật chứ? Tớ chỉ gặp cô ấy một lần thôi. Đó không phải câu trả lời. Cậu có phiền không? Cậu ta nhúng vai. Cậu nên biết cậu đang làm gì. Cậu sẽ thôi gặp nó vì tớ đề nghị như vậy chứ. Ừ, tôi nói dối. Nhưng đừng đòi hỏi tới như vậy. Tô mát cúi xuống. Cậu không hiểu bi đâu. Cậu lẩm bẩm. Tôi không đáp. Vài phút nữa trôi qua mà chúng tôi không ai nói gì chỉ nhìn những bóng người xám xịt ngắm cửa kính bầy hàng. Chúng tôi ước gì một trong số đó sẽ quyết định đi vào và giải cứu chúng tôi khỏi sự yên lặng độc hại này. Sau một lúc, Thomas bỏ tất cà phê nơi bàn mà đi ra cửa. Cậu về sao? Cậu gật đầu. Mà chúng ta gặp nhau một lúc được chứ? Tôi nói, chúng ta có thể đi xem phim cùng với Phát Minh như trước đây. Cậu ta dừng lại nơi cửa. Tôi chỉ nói với cậu một lần duy nhất Janien Đừng làm tổn thương em gái tớ Lúc ra ngoài Cậu ta đi qua Phép Minh Đang trên đường về Với một túi đầy bánh cuộn còn nóng hổi Phép Minh thấy cậu ta đi vào Màn trời nhá nhem Đầu lắc lắc Anh ta để tôi bánh lên bạn Và đưa tôi một chiếc Ensemada Vừa mới ra lò Tôi từ chối Tôi không thể nuốt nổi Dù chỉ một viên thuốc giảm đau Cậu ấy sẽ vượt qua chuyện này thôi, Jianian. Rồi cậu sẽ thấy. Bạn bè với nhau cũng thường có những chuyện như này. Tôi không biết, tôi lẩm bẩm. Chương 24. Phát Minh và tôi gặp nhau lúc 7 giờ sáng Chủ Nhật tại Canalatas Cafe. Phát Minh đãi tôi một ly cà phê và bánh mì trông như đá bọt, dù có bơ phết lên. Phục vụ chúng tôi là một tay bồi bạn để phù hiệu phát xít trên vé áo và để đi con kiến. Cả ta không ngừng hát ư ử một mình. Và khi được hỏi tại sao lại có tâm trạng vui vẻ như vậy, gã cha thích là mới được làm cha từ hôm trước. Chúng tôi chúc mừng gã và gã khăn khăn tặng mỗi chúng tôi một điếu xì gà để hút nhân dịp có đứa con đầu lòng. Chúng tôi nói sẽ hút. Phát minh cứ liếc nhìn gã luôn rồi châu mây. Tôi ngờ anh ta đang âm mưu gì đây Lúc ăn sáng Phép Minh gửi đồng cuộc điều tra hôm nay Bằng cách vạch ra những điểm chính của bí ẩn này Tất cả bắt đầu từ tình bạn chân thành Giữa hai cậu bé Julian Carras và George Andaya Là bạn học từ lúc còn nhỏ Giống như Don Thomas và cậu Trong nhiều năm Mối quan hệ này tốt đẹp Những người bạn không chia cách nhau Với cả cuộc đời trước mặt và công việc Tuy nhiên, xung đột thỉnh thoảng vẫn nảy sinh làm hỏng mối quan hệ này. Nói ngắn gọn theo cách nhà soạn kịch phòng trà, xung đột mang tên một người con gái, Penelope. Rất đậm chất hôn mờ. Cậu có nghe thấy không đấy? Điều duy nhất tôi nghĩ đến trong đầu là câu nói cuối cùng của Thomas đêm hôm trước ở cửa hiệu sách. Đừng làm tổn thương em gái tớ. Tôi thấy buồn nôn. Năm 1919, Julian Carax bỏ đi Paris theo phong cách Odysseus. Phim minh tiếp tục. bất thư do Penelope ký tên mà anh ta không bao giờ nhận được xác nhận rằng cô gái bị nhốt trong nhà. Một từ nhân của chính gia đình mình vì một lý do còn chưa rõ và tình bạn giữa anh Daya và Carax kết thúc. Hơn nữa, theo Penelope, anh trai George của nàng đã thề rằng nếu anh ta gặp lại bạn cũ Julianne Anh thầy sẽ giết anh chàng. Lời nói tàn nhẫn đánh dấu chấm hết một tình bạn. Không cần phải là pastor thì ta cũng đoán được rằng mối xung đột là hệ quả trực tiếp của quan hệ giữa Penelope và Carras. Mồ hôi lạnh rịnh đầy đáng tôi, tôi có thể cảm thấy cà phê và mấy miếng bánh mình vừa nuốt vào chật trào lên hỏng. Tuy nhiên, chúng ta phải giả định rằng Carras không bao giờ biết được chuyện gì xảy ra với Penelope. Bởi vì lá thư không đến được tay chàng. Anh chàng biến mất vào làng sương mù Paris, nơi chàng ta sống một cuộc đời vật vợ giữa công việc nhạc công dương cầm trong một câu lạc bộ tạp kỹ và sự nghiệp thê thảm là một tiểu thuyết gia thất bại. Những năm tháng ở Paris này là một ẩn số. Thứ duy nhất còn lại đến ngày hôm nay là một tác phẩm văn chương bị lãng quên gần như đã biến mất. Chúng ta biết rằng đã có lúc chàng ta quyết định kết hôn với một mệnh phụ bí ẩn và giàu có, cấp đôi tuổi chàng. Bản chất của cuộc hôn nhân đó, nếu chúng ta chấp nhận lời của nhân chứng, dường như là một hành động từ thiện hoặc tình hữu hảo, nhân danh một phụ nữ ốm đau hơn là tình yêu. cho dù cậu có nhìn nhận nó trên khí cảnh nào, thì nhà bảo trợ nghệ thuật này lo sợ cho tương lai tài chính của người được bảo trợ, đã quyết định để lại tài sản của mình cho anh ta và nói lời tạm biệt thế giới này bằng một cuộc mây mưa để tăng thêm phần cao quý cho mục đích của mình. Người Paris là như vậy. Có lẽ đó là một tình yêu đích thật. Tôi gợi ý, giọng lý nhí. Này Daniel, cậu có ổn không đây? Trông cậu tái quá, cậu đang vã mồ hôi như tắm ấy. Tôi ổn, tôi nói dối. Như tôi đã nói, tình yêu giống như miếng thịt lợn, có miếng lượng và cũng có miếng mông. Mỗi phần có vị trí và chức năng riêng. Carax đã tuyên bố anh ta không xứng đáng với bất cứ tình yêu nào nữa. Mà thật, như chúng ta biết, không câu chuyện tình yêu lãng mạn nào được ghi nhận trong những năm anh ta ở Paris. Tất nhiên, làm việc trong một nhà chứa như vậy, có lẽ cái ham muốn bản năng của anh ta được thỏa mãn bằng cách kết thân với mấy cô ả ở đấy. Như thế đó là một phần thưởng của công việc, có thể nói như vậy. Nhưng điều này hoàn toàn suy đoán. Chúng ta hãy quay lại thời điểm công bố hôm lễ giữa Carras và người bảo trợ. Đó là lúc George Andaya tái xuất trên bản đồ câu chuyện u ám này. Chúng ta biết anh ta đã liên hệ với nhà xuất bản của Carras ở Barcelona để tìm ra nơi ở của tiểu thuyết gia. Không lâu sau, vào buổi sáng ngày cưới của mình, Julian Carras đấu súng với một người chưa rõ danh tính tại nghĩa trang Pierre-Lachaise, rồi biến mất. lại cưới không bao giờ diễn ra, từ lúc ấy mọi thứ trở nên rối rắm. Phép mình tạm dừng cho thêm phần xúc động, rồi nhìn tôi đầy bí ẩn. Cứ cho là Carras qua khỏi biên giới nước Pháp và thêm một chiêu nữa cho thấy sự khôn ngoan khi lựa chọn thời điểm quay trở về Barcelona vào năm 1936, ngay lúc cuộc nội chiến nổ ra. Anh chàng làm gì và ở đâu tại Barcelona trong những tuần này vẫn còn là ẩn số. Chúng ta cứ giả sử anh chàng ở trong thành phố một tháng và trong thời gian đó anh ta không liên lạc với người quen. Cả người cha lẫn cô bạn Nuria Monfort cũng không nốt. trời người ta thấy anh chàng chết trên phố, bị cách liễu bởi một viên đạn. Không lâu sau... Một nhân vật hiểm ác xuất hiện. Hắn ta tự xưng là Len Kubert. Cái tên hắn mượn từ tiểu thuyết cuối cùng của Karas. Một kẻ có thể nói tóm gọn không gì khác hơn hoàng tử bóng đêm. Tên ác quỷ này tuyên bố hắn sẵn sàng tiêu hủy chút ít ỏi còn lại của Karas và hủy diệt các quyển sách của anh chàng mãi mãi. Để kết thúc vỡ kịch bi tráng này, hắn xuất hiện như một người vô diện. Khuôn mặt bị lửa hủy hoại một kẻ xấu xa trong một vở nhà kịch cô thích để làm câu chuyện thêm phần rắc rối Nuria Monfort tin rằng cô ta nhận ra giọng nói của George Andaya Anh nên nhớ rằng Nuria Monfort đã nói dối tôi Tôi nói Đúng vậy Nhưng thậm chí nếu Nuria Monfort nói dối cậu cô ta hẳn đã có thể làm vậy một cách hiệu quả hơn bằng cách lờ đi và có khi còn tách hẳn mình ra không liên quan đến câu chuyện. Rất có ít lý do để nói sự thật, nhưng để nói dối thì hàng vô tận. Này, cậu ổn không đấy Mặt cậu như phó mát sửa dê ấy. Tôi lắc đầu và chạy vào nhà vệ sinh. Tôi nôm hết bữa sáng, bữa tối và kha khá cơn tức giận trong mình. Tôi hứng nước lạnh rửa mặt và nhìn bóng mình trong tấm gương mờ mà trên mặt gương ai đó đã ngoệt ngoạt. Dòng chữ Bọn phát xích đần độn Bằng bút chì sáp Khi quay lại bàn tôi thấy Phát Minh đang ở quầy ba trả tiền Và tán chuyện bóng đá với tay bồi vàng đã phục vụ chúng tôi Ổn hơn rồi chứ Tôi gật đầu Đấy là do huyết áp cậu bị tụt Phát Minh nói Đây làm một viên kẹo Sugars đi Chúng chữa được mọi thứ Trên đường ra khỏi quán Phát cứ nàng nạc loại bác taxi đến trường San Gabriel, còn đi tàu điện ngầm thì để hôm khác. Bảo rằng sáng nay trời đẹp như tranh cổ động và đường hầm chỉ dành cho lũ chuột thôi. bắt taxi đến Saria, mất khối tiền đấy. Tôi phản đối. Tiền đấy do quỹ tiết kiệm của bọn ngu trả. Phát Minh nói ngay. Tại ái quốc kiều cằn ở quán bar nãy thối nhầm tiền cho tôi, mà chúng ta đang đi công chuyện. Còn cậu thì lại không được khỏe để đi tàu điện ngầm Với món tiền không chính đáng ấy, chúng tôi nếp vào một góc cuối phố Rambla de Cataluna đợi xe taxi. Chúng tôi phải để cho vài chiếc chạy qua, vì phát minh viện có anh ta hiếm khi nào đi ô tô, nên ít nhất anh ta phải ngồi trên một chiếc như Steel The Baker. Phải mất đến 15 phút, chúng tôi mới tìm được một chiếc xe anh ta ưa thích. Chiếc xe mà Phát Minh phải đón bằng cách vẫy vẫy tay như chiếc cối xay gió. Phát Minh nặng nặng đòi ngồi ghế trước để cho anh ta có cơ hội được trò chuyện với bác tài xế về Joseph Stalin là thần tượng và đấng dẫn dắt tinh thần của bác tài. Thế kỷ này có ba nhân vật vĩ đại là Passionaria, võ sĩ đấu bò siêu hạng Manolet và Joseph Stalin, bác tài xế tuyên bố đã sẵn sàng chất vào tay chúng tôi cuộc đời của đồng chí thánh thiện kia. Chú thích là Passionaria, có nghĩa hoa lạc tiên, biệt danh của Dolores Ibaruni, 1895-1989, một lãnh tụ của phe Cộng Hòa trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha. Hết chú thích. Tôi ngồi khá thoải mái ở ghế sau, chẳng mấy quan tâm đến bài diễn thuyết nhạc nhẽo ấy, để mở cửa sổ và tận hưởng không khí trong lành sung sướng vì được ngồi trên một chiếc Studebaker Phép Minh khuyến khích bác tài xế chuyện trò thỉnh thoảng làm ngắt quảng câu chuyện tiểu sử đầy xúc động về lãnh tụ Soviet bằng những chi tiết lịch sử còn tồn nghi Tôi nghe nói ông ta bị rối loạn tuyến tiền liệt do nuốt phải hạt sơn trà và giờ ông ta chỉ có thể đái nếu ai đó lẩm nhẩm hát quốc tế ca cho ông ta Anh ta nói Đúng là luận điệu tuyên truyền của quân phát xích. Tài sẽ giải thích sốt sắn hơn bao giờ hết. Đồng chí ấy đái như bò ấy, đến dòng Volga cũng phải ghen tị ấy chứ. Cuộc tranh luận cao trào này đi cùng chúng tôi suốt via Augusta đến tận những ngọn đồi. Ngày đang sáng dần, một cơn gió nhẹ khiến cho bầu trời trở nên xanh ngát. Khi chúng tôi đến phố Ganduce, tài xế rè phải, và chúng tôi từ từ đi xuống pasio de la Bonanova. Trường San Gabriel, mặt tiền gạch đỏ điểm những ô cửa sổ hình lưỡi dao cam, nằm giữa một khu rừng, ở cuối một con đường nhỏ quanh co dẫn ra đại lộ. Cả khối kiến trúc bên trên chi chích những mái vòm và tháp, nhô lên trên những rặng cây tiêu huyền, trông giống một nhà thờ cô thích. Chúng tôi ra khỏi taxi và bước vào một khu vườn rậm lá. Đây đó có những vòi phun nước có trang trí những tượng rút thiên thần. Đây đó những con đường lát sỏi uống giữa những hàng cây. Trên đường tới cổng chính, Vecmin kể cho tôi nghe về lịch sử ngôi trường này. Mặc dù có thể cậu trông nó giống như làng mộ Rasputin, trường San Gabriel trong thời huy hoàng là trường học danh tiếng và chọn lọc bậc nhất ở Barcelona. Vào thời Cộng Hòa, nó bắt đầu xuống dốc bởi những kẻ mới phất đương thời. Những nhà công nghiệp mới và chủ ngân hàng mà con cái không được chấp nhận vào trường vì tên họ của chúng nghe quá mới, đã quyết định thành lập trường riêng cho chúng. Ở đó, con cái họ được đối xử sùng kính hết mực. Và ở đó, đến lượt mình, họ có quyền không chấp nhận con cái những kẻ khác. Tiền cũng như bất cứ loại virus nào, một khi đã hủy hoại linh hồn của kẻ sở hữu nó, Nó bắt đầu đi tìm nguồn máu mới Trong thế giới này Tên họ tồn tại không lâu Hơn quả hạch bọc đường Vào thời hoàng kim chừng khoảng giữa năm 1880 Và 1930 Trường San Gabriel bắt đầu nhận con cái Của những gia đình danh tiếng thời cũ Nhận lắm tiền nhiều của Con cái nhà Andaya Và đồng đảng Đến nội trú trường này Cách thân với những người ngang hàng Đi lễ Misa Đi lễ Misa và học về lịch sử của nó để có thể lặp lại các quá trình ấy cho đến khi bùng mửa mới thôi Ừ nhưng Karras không phải là con trai của một nhà giàu tôi nhận xét đôi khi những cơ sở hào nhoáng này trao học bổng cho con của những người làm vườn kẻ đánh giày để tỏ lòng hào hiệp và từ thiện cơ đốc phép đỏ lời cách hữu hiệu nhất để làm cho người nghèo trở nên vô hại Là dạy họ làm thân với người giàu Đó là thứ thuốc độc mà chủ nghĩa từ bản dùng Để làm mù quán Thôi đừng có lôi học thuyết xã hội ra nữa Phép Minh Nếu một trong những ông thầy tu này Nghe thấy anh nói Họ sẽ đá chúng ta ra khỏi đây Tôi nhận thấy trên đầu dãy bật tam cấp Dẫn đến cổng chính ngôi trường Có vài cha đạo đang đứng quan sát chúng tôi Với vẻ tò mò lẫn nghi ngại Tôi tự hỏi Điệu họ có nghe được chút gì Cuộc trao đổi của chúng tôi không Một người trong số họ bước đến với nụ cười nhã nhặn Ông khoanh tay trước ngực như một giám mục Ông ta hẳn mới ngoài 50 tuổi Vóc dáng thanh mảnh và mái tóc đưa thưa Tạo cho ông dáng vẽ của một con chim săn mồi Ông có cái nhìn xuyên thấu Và toát lên mùi nước thơm và băng phiến Xin chào, ta là cha Fernando Ramos Ông nói Ta có thể giúp gì các con Phép bình đưa tay ra Vị cha đạo liếc qua trước khi bắt tay Ông cười lạnh băng Phép mình Romero de Torres Cố vấn thư tịch trong tiệm sách Semperi và con trai Thật là một vinh hạnh to lớn Được diện kiến đức cha tột bậc tôn kính Đây bên cạnh con Là đồng nghiệp cũng là một người bạn Daniel Một chàng thanh niên nhiều hứa hẹn Và có những phẩm chất cơ đốc Cha Fernando nhìn chúng tôi không mấy may chấp mắt Tôi chỉ muốn chui xuống đất cho xong. Tôi mới là người phải hân hạnh. Thưa ông Romero de Torres. Cha đáp thân tình. Liệu tôi có thể hỏi duyên cớ nào khiến cho hai con người đáng nể trọng đến vậy tới thăm ngôi trường tầm thường này được không? Tôi quyết định can thiệp trước khi Pháp Minh đưa ra lời nhận xét táo bạo nào nữa và chúng tôi sẽ phải sớm cuốn gói. Thưa cha Fernando, Chúng còn đã muốn tìm hiểu hai nam sinh của trường San Gabriel George Andaya và Julian Carac Cha Fernando miếm môi và châu mày Julian đã chết cách đây 15 năm và Andaya đã sang Argentina Ông nói lành nhạt Cha có quyền biết họ không? Venmin hỏi Ánh mắt sắc xạo của cha đạo lần lượt nhìn chúng tôi trước khi ông trả lời Chúng ta là bạn học ta có thể hỏi vì sao con quan tâm đến vấn đề này không? Tôi đang băng khoăn làm thế nào để trả lời câu hỏi này, nhưng phát minh đã nhanh nhẩu hơn. Chả thấy đấy, thật tình cờ là chúng con đang sở hữu một số đồ vật thuộc về hoặc đã từng thuộc về hai người họ. Nhưng trong trường hợp này, giải thích pháp lý dẫn tới sự nhầm lẫn. Vậy bản chất của những đồ vật ấy là gì? Nếu các con không phiền cho ta hỏi... Xin đức cha cao cả chấp nhận sự im lặng của chúng con. vì chúa biết rằng có hàng tá lý do liên quan đến lương tâm và bí mật vốn chẳng liên quan gì đến niềm tin tuyệt đối xứng đáng với đức cha cao quý. Cũng như đấng bà cha là đại diện với sự cao quý và sùng kính nhiệt thành nhường ấy. Phép mình bắn như súng liên thành. Cha Phép Nạn Đồ tỏ vẻ bị chấn động. Tôi quyết định tiếp lời trước khi Phép mình có thời giờ lấy lại hơi. Những đồ vật mà ông Romero de Torres đây nói là những vật dụng cá nhân, những đồ vật và kỷ niệm thuần túy mang giá trị tình cảm. Điều chúng con muốn hỏi, thưa cha, nếu nó không quá phiền phức, là liệu cha có thể cho chúng con biết cha còn nhớ gì về Julian và Andaya hội đi học hay không? Cha Fernando vẫn nhìn chúng tôi đầy nghi ngờ. Rõ ràng những lời giải thích chúng tôi đưa ra không đủ biện minh cho mối quan tâm của chúng tôi, Ngõ Hầu nhận được sự hợp tác của ông Tôi vô vọng nhìn phát Minh Cầu xin anh ta tìm ra một lý lẽ khôn lanh Nhằm lấy lòng vì cha đạo Còn có biết Chồng còn hơi giống Julian Khi cậu ta còn trẻ không Cha Fernando bỗng nói với tôi Mắt phát Minh sáng lên Đây rồi Tôi nghĩ Tất cả may mắn của chúng tôi Đang nằm trong lá bài này Cha thật sắc xảo Thưa đức cha tôn kính, phép mình kêu lên, giá vờ kinh ngạc. Sự sáng suốt tột bậc của cha đã lột mặt nạ chúng con một cách không chút thương tiếc. Rồi cha sẽ trở thành một hồng y, hoặc thậm chí là giáo... là giáo hoàng. Anh đang nói gì thế? Như vậy chưa rõ sao, thưa đức thánh cha? Thẳng thắn mà nói là không. Chúng con có thể tin vào độ kín đáo của buổi xưng tội không ạ? Đây là một khu vườn, không phải nơi xưng tội. Chỉ cần cha ban cho chúng con sự thận trọng của cha là đủ. Các con có rồi đấy. Phép mình hít một hơi thật sâu rồi nhìn tôi với một vẻ buồn bã. Daniel, chúng ta không thể lừa dối chiến binh hoàng đạo của chúa này được nữa. Tất nhiên là không thể rồi. Tôi phối hợp, hoàn toàn mất phương hướng. Fagmin bước đến vị cha đạo mà thì thầm với vẻ bí mật. Thưa cha, chúng còn có những cơ sở cực kỳ vững chắc để tin rằng anh bạn Janiel của chúng ta đây không ai khác là đứa con trai bí mật của Julian Carax quá cố. Cho nên mối quan tâm của chúng con là dựng lại quá khứ của ông ấy và tìm lại ký ức về một con người lừng lẫy. Một con người đã bị định mệnh cướp đi khỏi một đứa trẻ tội nghiệp. Chà Fernando dán ánh mắt kinh ngạc lên tôi. Có đúng như vậy không? Tôi gật đầu Vét Minh vỗ vào lưng tôi Mặt anh ta đầy buồn thảm Nhìn cậu ta xem Cậu bé tội nghiệp Đang đi tìm một người cha đã mất Trong đám xương mờ ký ức Còn chuyện gì có thể buồn hơn? Thưa đức cha hết mực thánh thiện Mong cha nói con nghe Còn có bằng chứng nào cho nhận định này không? Vét Minh nắm lấy cầm tôi Và nâng mặt tôi Chìa ra một câu trả lời Còn bằng chứng nào mà cha Đạo có thể đòi hỏi hơn cái khuôn mặt nhỏ bé này, nhân chứng câm lặng, không thể chối cãi về quan hệ cha con ấy? vị cha Đạo dường như vẫn do dự. Cha sẽ giúp chúng con chứ, thưa cha. Tôi nấu cá vang xin. Làm ơn. Cha Fernando thở dài khó chịu. Ta không cho là có lý do nguy hại trong chuyện này. Cuối cùng ông nói. Các con muốn biết gì? Tất cả, phép mình nói.